Hồ Duyên bác ngọc quát. Thánh quyển đại trận, luyện hóa cự lộc thư viện này cho ta. Trăm vạn nho tu cao giọng quát. Tôn lệnh. Vù vù. Trăm vạn nho tu tự lấy ra một quyển trục quyển trục toát ra ánh sáng trắng chói mắt, giống như tia lửa. À! Phía xa, mạnh lăng thiên biến sắc mặt nói. Các vị, đây là lúc lập công. Vô sáu cường giả cự lộc thư viện cao giọng quát Ra Phúc chốc mấy vạn cường giả bay lên trời Phía xa, mắt hô duyên Bát ngọc lạnh lùng, đạt bước bay lên cao Cái thiên thủ Âm âm Hô duyên Bát ngọc một chưởng âm âm từ trên trời rán xuống, phô thiên cái địa đánh hướng mấy vạn cường giả Chưởng chưa đến mà chưởng Uy đã đè ép một số cường giả. Mạnh lăng thiên hét to một tiếng. Nguy rồi cùng nhau ra tay. Âm ầm Âm ầm Mấy vạn cường chưởng cương kiếm cương đao bay lên trời. Hô duyên bác ngọc một địch năm vạn. Âm âm. Va chạm to lớn, hư không giấy lên bão tốt, bảo cúng bốn phương, cát bay đá chạy, hư không lắc lư Xung quanh vô sáu cường giả đứng xem kinh sợ Nhiều cường giả kinh kêu Đại tiên, thật là mạnh Mấy vạn cường giả bị hô duyên bác ngọc một trưởng đẩy lùi mặt tái nhật Quyết đấu với cường giả như vậy có thể thắng không? Hồ Duyên bác Ngọc đánh ra một chưởng cũng đã là cực hạn, dù sao trong mấy vạn cường giả có gần ngàn tiên nhân. Cho dù là đại tiên cũng không thể lập tức tiêu diệt, đương nhiên tách ra thì rất dễ dết. Nhưng lần này vì lập uy, bơm hơi cho trăm vạn nho tu phe mình, Hồ Duyên Bát Ngọc liều mạng. Hiệu quả rõ ràng, trăm vạn nho tu tăng lá gan, Trăm vạn nho tu hét to một tiếng. Thánh quyển đại trận. Vô số quyển trục trải qua, rậm rạc che trời giống như trời sập xuống dưới, bao phủ lấy cự lộc thư viện. Trên trăm vạn nho tu. Từng dơn. Dơn. Quy. Quy. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Tế. Hạo nhiên chi khí ngưng tụ họa diễm uy lực vô cùng. Cường giả bị đụng phải khoảng khắc thành hơi nước. Có tiên nhân vung tay, chết mắt bị lửa hừng hợp bao bọc, loại lửa này dường như không thể dập tắt. A Tiên nhân đó thốn khổ gào thét rồi cuối cùng đứt hơi. Vô sáu cường giả cự lộc thư viện kinh sợ. Mạnh lăng thiên hét to. Nguy rồi. Mở ra trận pháp. Âm âm. Cự lộc thư viện nằm trong một trận pháp to lớn màu lam. Bên trên có tàn long hình năng lương dương nanh múi vút xuất hiện. Ngăn cản vô số họa diễm hạo nhiên chi khí. Âm âm. Lửa hừng hợp thiêu đốt trận pháp. Xèo xèo xèo xèo xèo. Tiếng dầu sôi khiến vô số cường giả ruông sợ. Hồ Duyên bác ngọc đứng trên trời cao, nhìn thánh quyển đại trận thiêu đốt cự lộc thư viện, lộ nụ cười lạnh. Cự lộc thư viện và vô sấu cường giả hoàn toàn bị khốn trong đại trận, giờ phút này tự hỏa lò không ngừng bị nướng cháy. Hồ Duyên bác ngọc quát. Ha ha ha ha ha ha. Mạnh lăng thiên, bây giờ ngươi còn lời nào để nói? Thánh quyển đại trận này do giáo chủ của giáo ta sáng tạo. Trăm vạn thánh quyển đại trận là pháp bảo mà giáo chủ đích thân luyện chế. Tại tiên giới nổi danh như cồn Trăm vạn nho tu bố trận, dù là đại tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Mạnh lăng thiên hét với mọi người. Trận pháp sắp vỡ các vị, mau lên, hãy chống đỡ trận pháp. Được. Vô số cường giải nhanh chống chống đỡ trận pháp. Hô duyên bác ngọc lạnh lùng quát. Vô dụng, chỉ là vấn đề thời gian. Trước hạo nhiên chi khí bất cứ trận pháp cũng không thể ngăn cản. Hô duyên bác ngọc rống to. Đốt, đốt tiếp cho ta. Biểu tình của trăm vạn nho tu biến giữ tận. Tôn lệnh. Âm âm. Lửa lớn rực cháy điên cuồng đốt trận pháp. Đám người mạnh lăng thiên chống đỡ ngày càng mệt mỏi. Bỗng có một góc thả lỏng. Âm ầm. Thật nhiều đốm lửa vọt vào trận pháp. a a Gần 50 cường giả dính phải thống khổ bị đốt cháy. Mạnh lăng thiên sợ hãi gào thét. Chống đỡ. Âm ầm. Lỗ hổng bị trám lại. cự Lộc thư viện chỉ mạnh treo chuông. Hô duyên Bát ngọc cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Đốt cho ta, đốt đi. Vô số người vây xem rất bất nhẫn, nhưng không ai tiến lên. tiếng cười của hô duyên Bát ngọc truyền khắp bốn phương. Ha ha ha ha ha. Lần này qua đi cự Lộc thư viện biến mất trong thiên hạ. Đại trăng thiên triệu Diêm xuyên Hắn không cứu được các ngươi Lửa không ngừng đốt Cự lộc thư viện liên tục có cường giả không chống đỡ nổi Bị đốt thành trò Hồ Duyên bát ngọc vẽ mặt vạn vẹo Ta không cần các ngươi đầu hàng toàn bộ đi chết đi Mọi người đều cho rằng cự lộc thư viện tiêu đời rồi Chính lúc này cách cự Lộc thư viện không xa trong sơn mạch to lớn. Rai, chật vang tiếng rồng ngâm thanh âm tận trời, xông lên chính tầng mây, lên trời xuống đất truyền khắp thiên hạ. Mọi người bị tiếng rồng ngâm to lớn này kinh sợ biến sắc mặt. Hàm dương cấm điệu. Hàm dương cấm điệu. Tại sao có tiếng rồng ngâm? Vang lên vô số tiếng tò mò. Phía xa, chỗ hàm dương cấm địa phát ra từng tiếng hét. Hồn quy lai hề. Âm âm. Trên bầu trời hàm dương cấm địa bỗng nhiên âm khí tận trời. Từng đợt âm phong từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lan ra khỏi hàm dương cấm địa. Mơ khí tàn phát thậm chí hình thành từng đợt bão tố. Nên biết là giờ phút này cự lộc thư viện, vạn nho thánh giáo. Hai phe đều có hạo nhiên chi khí vô cùng. Hạo nhiên chi khí có tác dụng khắc chế âm khí rất mạnh. Nhưng hiện tại hình như hạo nhiên chi khí không thể khắc chế âm khí. Vô số âm khí hội tụ. Trùng kích hạo nhiên chi khí tan tác. Mơ khí cùng cụm nhụm đen bầu trời phương xa. Từng đợt âm khí song xuống mặt đất khoảnh khắc. Hàm dương cấm niệm sát khiến nhiếp người. Sao có thể như vậy? Tại sao hàm dương cấm niệm kia có động tĩnh lớn như vậy? Mơ khí thật nặng. Các cường giả xung quanh lộ vẻ mờ mịt. Hồ Duyên Bát ngọc bỗng cảm giác bất an. Hồ Duyên bác ngọc ngoái đầu nhìn hướng phạm nho thánh sơn. Trăm vạn nho tu bố trận. Trên vạn nho thánh sơn có mấy trăm tiên nhân. Chính là nhóm người Hô Duyên Bác Ngọc mang từ tiên giới xuống. Hô Duyên Bác Ngọc hét. Đi nhìn xem. Tung lệnh. Một đám tiên nhân bay đi. Trừ đám tiên nhân này ra trong các cường giả xung quanh cũng có nhiều người bay lên hướng tới Hàm Dương Cấm Điệu. Động tĩnh to lớn sớm tác động lòng người. Cự lọc thư viện, vô số tu giả khổ sở giải du, bị thánh quyển đại trận làm không ngừng tử thương. Giây Phúc sinh tử, có người tuyệt vọng, không cho đầu hàng sao? Chúng ta ủng hộ đại trăng thiên triều thật sự có ý nương, gơ, hơn, a, y, sao? Vô số cường giả lộ ra cây đắng tuyệt vọng. Mạnh lăng thiên cũng rất sốt ruột. Bỗng nhiên chỗ hàm dương cấm điểm âm khí tận trời Một tiếng rồng ngâm chấm khung trời Mắt mạnh lăng thiên sáng lên Mạnh lăng thiên gào thét Các vị Hãy kiên trì Thánh thượng của các ngươi trở lại Thánh thượng Đại Trăng trở lại Trở lại Bọn họ trở lại rồi Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 39 năm ngàn năm tỉnh Mộng trở về M. Ấy tiên nhân cự lộc thư viện mừng như điên hét to Thánh thượng Đại Trăng trở lại Mấy tiên nhân rốn lên làm các cường giả vốn tuyệt vọng tim đập nhanh Thánh thượng trở lại Một tiên nhân mừng rỡ hỏi Thật không? Thánh thượng thật sự trở lại sao? Mạnh lăng thiên hét to. Đúng vậy. Thánh thượng sẽ trở về từ Hàm Dương Cấm Địa cho nên lúc trước mới phong ấn Hàm Dương Cấm Địa, mọi người quay về rồi. Tất cả nhìn sang quả nhiên, Hàm Dương Cấm Địa biến đổi trời long đất lở Chết mắt mọi người như uống thuốc kiếp thiết phát ra lực lượng siêu cực hạn. Thánh thượng trở lại. Thánh thượng vạn túi. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Đại trăng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Các cường giả vất vả dãy du điên cuồng reo họ, hưng phấn hú dài. Nhiều năm đè ném, giờ phút này tuyệt vọng trong khoảnh khắc trúc ra cùng tiếng hụt. Trăm vạn nho tu bố trí thánh quyển đại trận vốn sắp thắng lợi bỗng nhiên phía xa kịch biến. Bên dưới có người rống diêm xuyên trở lại. Diêm xuyên trở lại. Các cường hùng đại trăng từ tiên giới trở về. Vô số nho tu tay run lên thánh quyển đại trận vốn hung mạnh lắc lư không ổn định. Thánh thượng đại trăng trở lại. Làm sao có thể? 5.000 năm không thấy mặt tại sao quay về vào lúc này? Giả, nhất định là giả rồi. Một số nho tu kinh khủng táo bạo. Hồ Duyên Bát Ngọc chỉ huy trận này cũng biến sắc mặt. Mạnh lăng thiên hét to viêm xuyên trở lại là thật hay giả? Hồ Duyên Bát Ngọc trống to với đám tiên nhân bay đi. Mau, đám phế vật các ngươi, mau đi xem. Phúc chốt trong lòng vô số tu giả xung quanh cảm giác tim đập nhanh. Những cường giả đứng xem tim cũng đập nhanh. Diêm xuyên trở lại. Phúc chốt vô số cảm xúc oan nhưỡng. Không tin. Kinh khủng. Mừng như điên. Kinh khủng. cuồng hỷ Kết động. Tuyệt vọng. Các loại cảm xúc vào phút này bùng phát ra. Hàm dương cấm điện Là hàm dương cấm điện sao? Vô số cường giả sông hướng hàm dương cấm điện, chết mắt đã tới bên trên cấm điện. Vô số âm khí từ bốn phương lăn lộn thổi tới thấm xuống đất. Một đám cường giả nhìn xuống đất biểu tình cực kỳ khó xem. Ai cũng biết dưới đất có vấn đề còn là rất lớn. Nhìn mặt đất các cường giả cảm thấy sợ hãi. Chỉ nhìn mặt đất đã nhiếp hồn người. Đám cường giả nhìn nhau quần tiên nhân không biết nên làm sao. Phía xa vang vọng của hô duyên Bát ngọc. Hủy cấm địa đó cho ta, hủy hoàn toàn. Tung lệnh. Mấy trăm tiên nhân ra tay cùng một lúc. Rai. Lực lượng mạnh mẽ phổ thiên cái địa phát ra từ tay quần tiên nhân, đánh hướng hàm dương cấm địa. Lực lượng to lớn hủy thiên diệt địa, dường như trong khoảnh khắc có thể nghiền mặt đất thành bột phấn, rai. Dưới lòng đất vọng lên tiếng rồng ngâm điếc tai. Rồng ngâm tận trời từ dưới đất bay lên. Âm âm. Khoảnh khắc hàm dương cấm địa nổ tung, vô số đất buồn, đá núi và một con kim long khí vận 18 trảo bay lên trời. Kim Long khí vận toàn thân Kim Quang bắn ra bốn phía, mặt mày giữ tận. Kim Long khí vận đi qua đâu là trưởng to quần tiên nhân vỗ ra bị đánh tăng, đất cát bùng đất bay lên trời. Trên bầu trời Hàm Dương cấm niệm như bị đá cát lớp đê. Kim Long gầm rống, vẫy đuôi, đánh bay quần tiên nhân vây tới. Thật nhiều bùng đất trong khoảnh khắc bay ra bốn phương tám hướng. Khu vực mênh mông mặt đất, núi non, sông bị ném văng ra xa Mơ khí tàn pháp, khói đen cuồng cơn U, T, chụp lên một tầng bí ẩn Rai Kim Long khí vận 18 trảo gầm rống chấn trời Chính kim Long trên vân hải khí vận của vạn nho thánh giáo Chính kim Long 9 trảo của cự lộc thư viện đều co ro Cùng lúc đó thiên hạ ngũ đại thần châu trên bầu trời một số thành trì. Khí vận đã biến mất. Có một số bầu trời thành trì còn giữ lại ngày xưa viêm xuyên rãi khí vận và một con kim long nhỏ. Rai, rai, rai. Phúc chúc những thành trì có kim long đều nghe tiếng gầm hưng phấn. Kim long ngửa đầu hú dài như đang ướm hòa tiếng rốn của kim long khí vận 18 trảo từ Hàm Dương cấm địa. Thiên tượng xuất hiện. Dân chúng toàn thiên hạ xôn xao. Năm năm, những khí vận này đã 5.000 năm không nhút nhứt. Chúng bỗng nhiên gầm rống, xảy ra chuyện gì? Nhiều dân chúng khó hiểu, nhưng một vài gia tộc cổ xưa, lão tổ tôn đều đi ra khỏi gian nhà của mình. Đông Thần Châu, bên ngoài Nguyên Yến Kinh trong một trang viên. Có một lão nhân đi ra khỏi chủ điện trang viên. Lão tổ Tôn, có chuyện gì? Tại sao Yến Kinh có tiếng rồng ngâm? Lão nhân hai hàng nước mắt chảy. Lão nhân kiếp động run bần bật. 5000 năm, 5000 năm, năm, năm, thánh thượng trở lại, thánh thượng trở lại rồi. Một đám đệ tử kinh ngạc hỏi, "Lão tổ Tôn?" Lão nhân bái Thảo dân cung nghênh thánh thượng trở về thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Các đệ tử trong gia tộc bái theo. Tình cảnh này xuất hiện ở nhiều chỗ trong thiên hạ. Vô số lão tổ tôm của gia tộc quỳ lại hướng rồng ngâm. Cung nghênh thánh thượng trở về thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Cung nghênh thánh thượng trở về thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Vô số tiếng triều bái khoản khắc vang hướng Kim Long khí vận 18 trảo. Kim Long khí vận 18 trảo không ngăn cản thanh âm này. Phúc chốc bên trên hàm dương cấm địa đều là tiếng cung bái. Cung nghênh thánh thượng trở về thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Vô tận tiếng triều bái cung bái vang lên. Cường giả xung quanh hàm dương cấm địa cực kỳ kinh sợ. Các cường giả cự Lộc thư viện khổ sợ giải du hoang hô. Thánh thượng trở lại rồi. Cung nghênh thánh thượng trở về thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Các cường giả cự lộc thư viện cung bái trăm vạn nho tu thì không bình tĩnh như vậy, thậm chí lộ vẻ kinh khủng. Phía xa rồng ngâm tận trời, thiên hạ vang vô số tiếng bái như tai nạn hủy diệt buông xuống. Hồ Duyên Bát ngọc thở nặng nề. Hồ Duyên Bát ngọc gào thét. Khốn kiếp diêm xuyên cái gì ta không sợ. Hồ Duyên Bát ngọc nói vậy như bơm hơi cho mình. Phía xa âm khí chậm rãi tiến nhập hàm dương. Mơ khí chậm rãi giảm bớt. Phía xa tình cảnh chậm rãi lộ ra trước mặt các cường giả. Trên bầu trời. Một mảnh vân hải khí vận không lớn. Kim long khí vận 18 trảo tranh vanh gầm rốn. Hiện ra thế bá tuyệt thiên hạ. Bên dưới có một cái lỗ hổng to lớn, liếc mắt nhìn qua cực kỳ rộng lon. Trên cái hố to vô sáu cung điện sừng sửng, đứng vô số pho tượng. Xung quanh các pho tượng là từng hồn phát xông vào trong hồn phát. Chỗ trung tâm trên cung điện to lớn có tấm biển Triêu Thiên Điện. Triêu Thiên Điện Đại Trăng Thiên Triều, Đại Điện Chầu Triều Vô số cường giả kinh khủng. Trên quảng trường Triêu Thiên Điện đứng vô số quan viên, phẩm cấp từ cao xuống thấp, cái gì cần có đều có. Vô số pho tượng điêu khắc, hình dạng như là cung kính bái một quan tài to lớn chỗ trung tâm. Một quan tại thanh đồng to lớn. Quan tài thanh đồng đang nằm một người mặc hắc Long đế bào. Nam nhân mặc Long bào. Quy nghiêm tận trời. Đầu đội bình thiên quan. Quy thế lớn ác bốn hướng. Chỗ tráng có một khối mặt ngọc phù luộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.net Quận 8 chương 40 đám người mạnh mẽ đến đáng sợ thượng. to ừ xa nhìn lại, khí thế bá thế thiên hạ ợp vào mặt. Vô sáu cường giả trong khoảnh khắc họ cảm giác trái tim bị bóp chặt. Vô sáu cường giả kinh khủng khô khang hết to. Diêm xuyên. Đại trăng thiên triều. Kết. Chỗ tráng diêm xuyên, mặt ngọc phù lục chậm rãi bay lên. Hắn bỗng mở mắt ra. Từ trong đôi mắt của Diêm Xuyên chợt bắn ra hai luồng sáng vàng có 14 sắc Diêm Xuyên đã tỉnh. Các cường giả nuốt nước bọc khang. Xung quanh vô số quan viên tướng sĩ như pho tượng bỗng nhiên mở mắt ra. Âm ầm. Âm ầm. Từng ánh mắt mở ra trong mắt họ bắn ra ánh sáng khác nhau. Két két két két. Vô số thân thể cứng ngắt chậm rãi nhút nhút, bao gồm hô duyên bác ngọc, các cường giả cảm giác thở không nổi áp lực như là không khí bị hút đi. Trong hàm dương cấm niệm, két két két két, từng tiếng phá văng vang lên, hơn 1.000 vạn người cứng ngắt hành động, thân thể không ngừng tránh khỏi âm sát khí đông kết. Trên bầu trời vang tiếng chúc mừng từ gia tộc cổ sư trong toàn thiên hạ. Cung nhìn thánh thượng trở về thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Toàn hàm dương địa cung đều hiện ra cảm giác vạn vật thức tỉnh. Ở cửa triêu thiên điện quần thần chậm rãi di chuyển thân hình thức tỉnh. Bên trong tán thiên đồng quan. Mặt ngọc phù lục bay lên trời. Diêm xuyên mở mắt ra. Bên trong toát ra hai luồng sáng 14 sắc. Vù vù. Diêm xuyên đứng thẳng dậy, giang hai tay. Diêm xuyên giang tay, tay áo lông bào rộng lớn tung bay từ xa nhìn lại như có loại ký vương đạp ợp vào mặt. Phía xa các cường giả đứng nhìn. Tới gần đều vô cùng kinh dị nhìn hình ảnh này. Bao gồm Hồ Duyên Bát Ngọc lúc trước hùng hổ như là lão tử đệ nhất trong thiên hạ. Hồ Duyên Bát Ngọc nhìn thấy Diêm Xuyên đứng dậy thì cảm thấy nghẹp thở. Mặc dù Hồ Duyên Bát Ngọc không trông thấy mặt Diêm Xuyên bao giờ. Nhưng toàn thiên hạ kính sợ hắn làm hình tượng của hắn cao lớn hơn lòng mọi người. Trăm vạn nho tu thiêu đốt cự lột thư viện. Nhìn phía xa Diêm Xuyên đứng dậy Tay các nho tu run rễ Thánh quyển đại trận không ổn định Có người kinh khủng hỏi Diêm, Diêm Xuyên trở lại Có người miễn cưỡng bơm hơi cho mình Không sợ, chúng ta là đệ tử của vạn nho thánh giáo Có vạn nho thánh giáo che chở Hồ Duyên bác ngọc bỗng phản ứng lại Hét chói tay với quần tiên nhân Nhân Diệp bọn họ chưa hoàn toàn thức tỉnh, mau lên, hủy Diệt bọn họ, mau lên Trong quần tiên nhân, đa số kinh khủng, nhưng cũng có trăm tên tiên nhân kịp phản ứng lại Cùng với hô duyên bác Ngọc kêu gọi trăm tên tiên nhân đạt bước tiến lên, vỗ trưởng hướng triêu thiên điện Trong hư không trăm kim trưởng mang theo khí thế hủy thiên diệt địa nhào hướng Diêm Xuyên trăm tiên nhân cùng họp đến. Nếu là từ 5000 năm trước thì có lẽ Diêm Xuyên sẽ trịnh trọng đối xử. Nhưng bây giờ hắn thậm chí không thèm nhìn trăm tên tiên nhân này. 5000 năm ngủ say, 200 phần hồn phách nhanh chóng dung hợp với Diêm Xuyên, hợp thành một thể. Lực lượng mệnh cách tăng trưởng tương đương với 100 vạn năm. Tựa như đang ngủ say trăm vạn năm bỗng nhiên dung hợp ký ức, phúc chốt có cảm giác rất muốn phát tiết ra. Diêm xuyên ngửa đầu hú dài. Rai! Một tiếng rống to, Diêm xuyên bay lên trên, hư không lắc lư, từng sống gợn sông lên tận trời. Hàng trăm tiên nhân đánh ra kim trưởng khi gặp phải sống âm của Diêm xuyên thì tan vỡ. Trăm tên tiên nhân tới rất gần. Sống âm chết mắt nhập thể. Trăm tên tiên nhân kinh khủng sau đó run bần bật. Vù vù. Trăm tên tiên nhân run bần bật trong ruông động miệng mũi chảy máu. phía xa cường giả khác nhìn trăm tên tiên nhân miệng mũi chảy máu thì há hốt mồm, lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ sống âm đã khiến trăm tên tiên nhân không nhút nhứt được. Miệng mũi đổ máu. Dường như chưa chưa xong, Diêm Xuyên hố dại trăm tên tiên nhân rốt cuộc có một tiên nhân nổ tung. Âm ầm Máu tứ tung đầy trời tiên nhân bị sóng âm trùng kích nổ tung. Âm ầm Âm ầm Âm ầm Âm ầm Từng người tiếp theo nhau trăm tên tiên nhân đều nổ tung, huyết vụ đầy trời, sóng âm tận trời. Tình cảnh này khiến các cường giả sợ hãi suốt đời khó quên. Trăm tên tiên nhân rống to, toàn bộ nổ tung. Tiên nhân khác nhìn thấy hình ảnh này thì đứng xa không dám tới gần kết cục của trăm tên tiên nhân quá khủng bố. Hồ Duyên Bác Ngọc biểu tình cực kỳ khó xem. Hồ Duyên Bác Ngọc bay tới, dường như đang chờ, đợi tiếng rống của Diêm Xuyên kết thúc rồi mới tập kết. Dù sao, giờ phút này sóng âm trùng kích, dù là đánh lén cũng khó tới gần. Rai! Tiếng rống dài giặt toàn một nén nhanh. Bỗng nhiên quanh thân Diêm Xuyên phát ra khói đen. Bên trong mơ hồ có hình hát long to lớn theo hắn hú dài tranh văn sông lên trời. Đó là một ảo ảnh to lớn, dường như là khí vương đạo của Diêm Xuyên ngưng kết thành con hắc long này nhìn thì còn hung hãn hơn cả Kim Long khí vận 18 trảo, một con hắc long chí hung chí phá. Rai hoảng hốt như nghe thấy hắc long gầm rống, mặc dù không có thanh âm nhưng nhiễu hồn người. Lại một nén nhang sau Diêm Xuyên mới ngừng hố dài. Diêm Xuyên hít một hơi thật sâu, khói đen xung quanh, hắc long đều nhập vào người Diêm Xuyên. 5.000 năm trẩm rốt rút trở lại. Diêm xuyên từ từ nhắm mắt lại cảm nhận sự chân thật này. Sau hai nén nhanh, chỗ hàm dương địa cung đã có hơn phân nửa số người tỉnh táo lại. Trong quan viên, hóa quan cao giọng quát. Bái kiến thánh thượng, thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Đám quan viên vương Tiễn, dịch phong, lạ bất vi cung bái. Bái kiến thánh thượng, thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Bái kiến thánh thượng, thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Thanh âm cuối cùng là tất cả người thức tỉnh trong hàm dương địa cung bái. Mấy trăm vạn người cùng hét lên khí thế tận trời, uy lâm thiên hạ. Giờ phút này cũng là cơ hội cuối cùng của hô duyên bác ngọt. Hồ Duyên bác ngọc Phun một trượng đánh hướng diêm xuyên. Trong quan viên bỗng vang tiếng quát. To gan. Là giọng của Vương Tiễn. Vương Tiễn trong ban triều thân hình quái dị di chuyển tới trước mặt Hồ Duyên bác ngọc. Vương Tiễn mặc áo giáp tay cầm kiếm, người toát ra sát khí. Âm âm. Sát khí đỏ như máu như nhuộm đỏ một phương hư không. Đại tiên hô duyên Bát ngọc đánh ra một trượng bị sát khí nháy mắt trùng chức tan tác. Sát khí lạnh băng, máu me làm trái tim hô duyên bác ngọc như bị đóng băng. Vương tiện rống to, càng rỡ. Trong mắt vương tiện bắn ra sát khí chi kiếm màu đỏ siêu việt lúc trước giống như thực chất Âm âm. Mắt vương tiện bắn ra hai sát khí chơi ươi kì mét xuyên qua ngực hô duyên bát ngọc. Đóng đinh gã trong không chung. Không thể nhút nhứt. Hô duyên bát ngọc hộp ngụm máu. Phụt. Quạt lông chim trong tay vương tiện bị sát khí đè ép chỉ còn lại tay cầm. Phụt. Hô duyên bát ngọc vừa hộp máu vừa co giật. Quan trọng hơn là tinh thần hô duyên bát ngọc tan vỡ. Tại sao? Vương Tiễn chỉ là một phạm nhân, hai mắt ngưng sát khí, dùng thế giết ngươi. Cái cái này, rốt cuộc Vương Tiễn giết bao nhiêu người mới ngưng tụ ra sát khí hung mảnh như vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 41 đám người mạnh mẽ đến đáng sợ hạ. M. Ông thần tử Chỉ là một thần tử của Đại Trăng Thiên Triệu. Hồ Duyên Bát Ngọc còn mưu toan khiêu khích Đại Trăng Thiên Triều Chỉ một chết mắt, đây chính là Đại Tiên, là tồn tại mạnh nhất ban đầu của thiên hạ này. Giờ phút này, diệt ngay lập tức. Không, là một phần 10 giết ngay, chỉ một ánh mắt. Mặc dù Hồ Duyên Bát Ngọc chưa chết nhưng gã đã hoàn toàn tiêu đời. Hồ Duyên bác Ngọc bị sát ý chi kiếm của vương tiện đóng đinh ở hư không, không thể trốn thoát. Hồ Duyên bác Ngọc chết mắt thất bại các cường giả ban đầu vây xem giờ phút này cũng trợn tròn mắt. Đùa giỡn! Đùa giỡn đi! Ta bị hoa mắt sao? Nhìn phía xa còn có hơn 1.000 vạn cường giả vốn là vui sướng khi người gặp họ giờ sợ vỡ mực. Cường giả ban đầu đứng xem giờ rung rảy, những cường giả các đại thế lực chuẩn bị nhìn cự Lộc thư viện hủy diệt kinh sợ. Thánh quyển đại trận trăm vạn nho tu nhìn thấy tình hình này thì tay run chân nhũm. Thánh quyển đại trận chết mắt tan vỡ. Diệt cự Lộc thư viện. Bây giờ còn diệt được không? Âm âm. Cuồng hồn tự Lộc thư viện ra tay, thánh quyển đại trận nổ tung, nguy cơ của Cự Lộc thư viện hoàn toàn tiêu trừ. Ha ha ha ha ha. Thánh thượng trở lại, đám phản tặc các ngươi, giờ là ngày chết của bọn ngươi. Thánh thượng trở về, các ngươi chết chắc rồi. Mưu nghịch, một con đường chết. Các cường giả Cự Lộc thư viện cuồng rống. Lúc trước cử tử nhất sinh, thụy vọng. Bất đắc dĩ, giờ phút này hình thế chuyển, ai nấy rống to như điên, phát tiết sự hưng phấn kinh khủng trong lòng, không biết là ai kinh sợ hết. Đây, vụ vụ, trăm vạn nho tu cùng mấy chục vạn cường giả đứng xem khoảnh khắc chạy tứ tán. Diêm Suyên mạnh mẽ trở về, còn đánh cái gì nữa? Âm ầm, họ chạy trốn như gặp mưa to. Một số tiên nhân vô cùng kinh khủng, đạp bước muôn phi thăng tiên giới, bởi vì chỉ có tiên giới mới là an toàn nhất. Trốn, tại đây làm sao trốn? Diêm xuyên có hơn 1.000 vạn người. Trong quần thần đại trăng thiên triều bỗng có tiếng quát. Kim đại vũ hét to, trốn. Thánh thượng chưa mở miệng thì không ai được đi. Kim đại vũ vung tay, thần hoàng chung bay lên trời. Đên, một tiếng chuông ngân tỏa ra. Các tiên nhân muốn phi thăng một bước đã đạt vào tiên giới nhưng nghe tiếng chuông ngân thì đều lão đảo. Mơ hồ té xuống. Hoác quan cũng tiến tới một bước tay múa trường thương. Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện bão tố trường thường. Âm âm Tất cả tu giả chạy trốn bị vô số cương thương va đụng Văn trở về hướng cự lộc thư viện Hơn 100 vạn người không ai chạy thoát Đều té xuống quảng trường Thực lực của các quân đoàn trưởng không chỉ cường đại mà đến mức đáng sợ Tu giả bị văn trở về té chán phán Vô số thanh âm kinh khủng vang lên Cự Lộc thư viện Đám cường giả mạnh lăng thiên há hốt mồm kinh ngạc Mọi người có tưởng tượng cảnh diêm xuyên tỉnh lại thì thực lực đương nhiên là cường đại Nhưng không ai ngờ sẽ khủng bố đến mức này Các cường giả đại trăng thiên triều mừng rỡ cung bái Bái kiến thánh thượng Đám cự lộc thư viện cảm tháng Đặc biệt là trong mắt mạnh lăng thiên đầy cười khổ Cự lọc thư viện tuyển nhận đệ tử 5.000 năm, năm sợ là có hơn phân nửa chu động gia nhập Đại Trăng Thiên Triều. Đám tiên nhân cự Lộc thư viện mạnh lăng thiên bái. Kính chào Thánh Thượng Đại Trăng. Âm âm. Hàm Dương địa cung chậm rãi bay lên. Từng tiếng rồng ngâm vang lên bốn phương. Hiển nhiên là Phụng Mơ Dương đã khống chế lông mặt cải tạo đất Hàm Dương. Diêm Xuyên đứng trước triêu thiên điện, nhìn vô sáu cường giả của cự Lộc thư viện kiếp động. Diêm Xuyên cảm thán mỉm cười. Mặc dù tại tiên giới Diêm Xuyên cũng có đánh ra các loại thế lực gian sơn khác nhau. Nhưng nơi đây mới là gốc của hắn. Chỗ khác tối đa chỉ là mây khối vụt qua. Diêm Xuyên nói với mọi người. Hỡi thần dân của trẩm trẩm đã trở lại. Các cường giả siết chặt tay, vẽ mặt kiếp động Thấy Diêm Xuyên trở về, mọi người biết những chuyện quá khứ đều đáng giá Diêm Xuyên lại hôn Hỡi con dân đại trăng thiên triều của trẩm trẩm đã trở lại Kim Long khí vận hú dài Rai Phúc chốc thanh âm của Diêm Xuyên nhanh chóng truyền hướng thiên hạ Đương nhiên Giờ phút này thiên hạ đã tan tác Chỉ còn lại dân chúng trong thành trì dược khí vận bao phủ mới nghe thấy giọng của Diêm Xuyên Còn có tất cả nhân vật 5.000 năm, năm trước Chỉ cần không dưỡng quốc, tôn môn thì đều nghe thấy giọng của Diêm Xuyên Trong một tòa thành trì Thanh âm này Sao tai ta chợt nghe có thanh âm Mới rồi là rồng ngâm Giờ là thanh âm này Con dân Đại Trăng Thiên Triều 5.000 năm Đại Trăng Thiên Triều Ngày càng nhiều người phản ứng lại tiếng hô bái như sóng thần truyền đến. Âm âm Bốn phương thiên địa, vô số khí vận nhanh chóng tụ tập ở đỉnh đầu của Diêm Xuyên. Khí vận tụ tập trừ khuyết trương lãnh thổ ra quan trọng hơn là lòng người. Lòng người kiên định thì khí vận sẽ không bao giờ khô kiệt. Phía xa, Mạnh Lăng Thiên mang theo quần tiên nhân cự Lộc thư viện, một đám đại trăng thiên triều bay tới gần. Diêm Xuyên nghiêm túc nói, Mạnh Lăng Thiên các vị, mấy năm nay để các ngươi cai quản thiên hạc, vất vả. Mạnh Lăng Thiên mỉm cười nói, Không có gì cự Lộc thư viện của ta cũng hiên ơn rất nhiều. Diêm Xuyên nhìn phía xa trăm vạn nho tu, hỏi, Những người của vạn nho thánh giáo muốn đoạt thiên hạ tai họa đại trăng thiên triều đúng không? Mạnh lăng thiên kinh ngạc hỏi Sao ngươi biết? Mạnh lăng thiên phản ứng lại “A, ta hiểu rồi ý thức của ngươi đi tiên giới cho nên biết Diêm xuyên ngật đầu Phía xa trăm vạn nho tu có nhiều người kinh khủng bia Thánh thượng chúng ta biết sai rồi Thánh thượng tha mạng. Thánh thượng, chúng ta đã hồ đồ. Trăm vạn nho tu kinh khủng la hét. Lúc này Lý Tư bước ra, phung tay gọi đến trăm vạn thánh quyển. Lúc trước thánh quyển đại trận toàn dùng trăm vạn thánh quyển bố trí, mặt trên có vô số văn tự từng chữ như châu ngọc. Lý Tư cười nói. Thánh thượng. Chú Thiên Thánh Quyển của Vạn Nho Thánh Giáo có tổng cộng 108 bộ. Đây là bộ Thánh Quyển Địa Văn Tinh. 108 bộ là căn bảo của giáo chủ Vạn Nho Thánh Giáo Lập Giáo. Hủy đi một bộ thì không viên mãn nữa. Chu Thiên Thánh Quyển không thể viên mãn. Vậy thì đốt đi. Phía xa quần tiên nhân bị Kim Đại Vũ chống trở về kinh sợ kêu lên. Đừng, đừng đốt. Đấy là pháp bảo mà giáo chủ yêu thích căn bản lập giáo. Giáo chủ tính nhiệm mới để hô duyên bác Ngọc mang một bộ thánh quyển hạ giới. Nếu bị đốt thì làm sao ăn nói với giáo chủ. Kim Đại Vũ hừ lạnh. hờ Phúc chốc quần tiên nhân bị chống khí huyết cuồn cuộn. Lý Tư nhìn trăm vạn nho tu té xuống đất Lý Tư nghiêm túc nói Thánh thượng Vạn nho thánh giáo Trăm vạn nho tu này đi theo hô duyên bát ngọc toàn giáo đảo điên thiên hạ đại trăng thiên triều ta Sử tội mưu nghịch Khẩn cầu thánh thượng ban chỉ chôn sống Ban chỉ chôn sống phía xa trăm vạn nho tu ngơ ngát đánh rùng mình Lạ bất vi mở miệng nói Thần Tán Thành Các bạn đang nghe chuyện tại Tuyện Quận 8 chương 42 Đốt sách chôn nhân tài Giờ Phong la lên Thần Tán Thành Doãn hận thiên cũng kêu lên Thần Tán Thành Phúc chốc quần thần xúc động Tức gian trường đám mưu nghịch Ở phía xa Đừng, thánh thượng tha mạng. Chúng ta biết sai rồi. Thánh thượng, chúng ta biết sai rồi. Diêm xuyên lạnh lùng lít trăm vạn nho tu. Diêm xuyên trầm giọng nói. Nếu biết sai hữu dụng thì cần gì luật pháp? Chuẩn tấu. Quần thần đồng thanh kêu lên. tung lệnh. Đừng, đừng, cấu mạng. Cấu mạng. Đừng. Trăm vạn nho tu khóc gào. Không cần diêm xuyên ra lệnh, hoác quan dẫn một đội tướng sĩ xong tới. Ai nấy vung tay, pháp thuật giam cầm trăm vạn nho tu, phong ấm tu vi. Một đội khác nhanh chóng đào hố ở phía xa. Một tiên nhân ban đầu phản kháng hết to. Thánh thượng. Nhóm người khác đa số là người thế lực các nơi. Giờ đến đứng nhìn cựu lọc thư viện hủy diệt để tùy thời mà động Họ loạn thiên hạ Đúng vậy Thánh thượng Thánh thượng không thể tha cho bọn họ Tình cảm quần chúng xúc động Diêm xuyên gật đầu, nói Nếu đã vậy thì cùng chôn sống đi Quần thần đồng thanh kêu lên Tôn lệnh Đừng, thánh thượng tha cho ta Thánh thượng thứ tội. Hơn 100 vạn cường giả bị hoát quan phái người khống chế quăng vào cái hố to phía xa. Bên ngoài hố có một đội tướng sĩ liên tục đổ đất vào. Đừng cố mạng. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ta sắp thành tiên, ta không muốn chết. Bệ hạ cứu ta. Tôn chủ cứu ta. Trăm vạn người bị chôn số tình hình cực kỳ đồ sộ. Lũ lụt vô số, lại gieo gió gạc bão. Bên kia. Trăm vạn thánh quyển cũng bị lý tư phái người nhanh chống đốt cháy, nhưng tiếc là trăm vạn thánh quyển thủy họa bất xâm. Kim đại vũ hừ lạnh. Để ta cho hừ. Kim đại vũ há mồm. Ngọn lửa rực rỡ ánh vàng chung ra, Thái dương chân hỏa phun hướng trăm vạn thánh quyển. Âm âm! Thái dương chân hỏa chậm rãi đốt trăm vạn thánh quyển thành trò. Một bên ngọn lửa tận trời, bên kia trăm vạn nho tu bị chôn sống. Lý tư chập cười nói. Đốt sách chôn sống nhân tài. Thánh thượng, thần bỗng cảm thấy hình ảnh này khá quen. Đốt sách chôn sống nhân tài Lý từ nói xong Lạ bất vi Vương tiển hót quan Tham lan Phụ mơ dương đều gật gụ Tình hình rất quen nhưng họ nghĩ không ra Diêm xuyên nhìn mọi người Diêm xuyên trầm giọng nói Lại chờ đi chờ độ xong tiên nhân kiếp Mở ra luân hồi phong ấm thì sẽ nghĩ đến mọi chuyện Mọi người thấy quen làm sao Diêm Xuyên không có cảm giác đó Nhưng hắn hiểu luân hồi phong ấm ở sâu trong hồn phách Chỉ có thành tiên nhân mới giải phong được Mạnh lăng thiên cất bước tiến tới đưa ra khối ngọc giảng Thấy ngọc giảng này quần hùng xung quanh mắt sáng lên Mạnh lăng thiên nghiêm túc nói Đây là sách bình định công lao trong năm ngàn năm qua Ghi chép dân chúng trong thiên hạ làm tất cả chống hiến cho đại trăng thiên triều Diêm xuyên cầm lấy ngọc giảng, rót vào lũ thể thao Vù vù Diêm xuyên đọc trong giây lát, ghi chép minh mông ghi lại vô số dân chúng, vô số gia tộc Diêm xuyên trầm giọng nói Trầm cảm thấy rất vui mừng Lạ bất vi Có thần Diêm xuyên nghiêm túc nói Ngươi chỉnh lý sách bình định công lao Thống kê công lao truyền cho thiên hạ Xong rồi thông báo với thiên hạ là Sau 10 năm chậm sẽ luận công ban thưởng Lạ bất vi lên tiếng Tôn lệnh Một đám cường giả hương phấn nói Đa tạ thánh thượng Diêm xuyên nhìn phía xa Bỗng nhiên cao giọng quát Trẩm trở về thiên hạ này Sẽ tái hiện huy hoàng ngày xưa Bắt đầu từ hôm nay Trẩm sẽ lại lập đô Ở Hàm Dương Giọng của Diêm xuyên lại vọng khắp thiên hạ Hể là con dân đại trăng Đều nghe thấy giọng của Diêm xuyên Đô triều tại Hàm Dương Diêm xuyên kêu lên Lưu cương Dịch phong Hai người đồng thanh kêu lên. Có thần. Lấy Hàm Dương làm cơ sở, liên lạc thành trì trong thiên hạ trùng kiến hệ thống thiên hạ. tung chỉ. Giảng hận thiên. Có thần. Diêm xuyên ra lệnh. Bố cáo thiên hạ, 30 năm tại Hàm Dương, thiên hạ đại khảo. Cùng lúc đó, do ngươi trù bị các chuyện đại khảo. Thần tung chỉ. Diêm Xuyên kêu lên Hóa quang, vương tiễn, kim đại vũ, phùng thiệu Có thần Diêm Xuyên ra lệnh Trùng kiến bốn quân đoàn của các ngươi Ban cho các ngươi làm vi bình thiên hạ tứ lộ nguyên xoái Hóa quang là đông nguyên xoái Vương tiễn là nam nguyên xoái Kim đại vũ là tây nguyên xoái Phùng thiệu là bác nguyên xoái Nhanh chóng binh phạt thiên hạ. Tiêu diệt hết thảy phản loạn. Thần tung Chỉ. Diêm xuyên ra lệnh. Thế lực hành thiên hạ đại luật. Hiệp trợ thiên hạ bình định. Thần tung Chỉ. Diêm xuyên ra lệnh. Phụ mơ dương phụ trách xây dựng hàm dương. Chế tạo vạn tánh đô triều. Thần tung Chỉ. Lạ bất vi. Có thần. Trong khi thống kê công lao thiên hạ thì phân chi quan viên thành hai nhóm hàm dương. Luôn lưu tìm hậu nhân của mình. dàn xếp lại. Tôn chỉ. Hàm dương thánh đô hơn 1.000 vạn quan binh hưng phấn nói. Tạ ơn thánh thượng. 5.000 năm, năm trừ đại trăng thiên triều có thể tụ tập thần tâm. Một cái khác khiến ngàn vạn quan binh vướng bận chính là thân nhân huyết mạch ngày xưa của mình. Giờ phút này thánh thượng cho mình đi tìm thân nhân, các quan viên ai nấy cảm động đến rơi nước mắt. Phía xa, lửa lớn đã ngừng cháy trăm vạn nho tu, các tiên nhân vạn nho thánh giáo đều bị chôn sống chết. Đại trăng thiên triều trở về đợt thứ nhất là đốt sách chôn sống nhân tài lập uy giới trong một tòa cung điện to lớn. Một nam nhân áo trắng khoanh chân ngồi bên trong. Bỗng nhiên nam nhân biến sắc mặt, vung tay trong lòng bàn tay xuất hiện một quyển trục. Quyển trục mở ra, bên trong dựa theo thiên cương địa sát, chi làm 108 khu vực. Mỗi khu vực đều toát ra ánh sáng trắng, nhưng có một cái tối đen. Trong giọng của nam nhân toát ra tức giận ngập trời Địa văn tinh trăm vạn thánh quyển đều bị đốt cháy Lúc này ngoài điện vang tiếng hét to Giáo chủ, nguy rồi, mệnh bài của Hô Duyên Bác Ngọc vỡ Hô Duyên Bác Ngọc chết rồi Nam nhân sắc mặt âm trầm Hô Duyên Bác Ngọc đã chết Phong ấn giới xảy ra chuyện gì, diêm xuyên đi ra Phong ấn giới thiên hạ. Tin tức diêm xuyên mạnh mẽ trở về nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Phúc chúc thiên hạ xôn sao. Dân chúng con dân thủ vững đại trăng thiên triều vang tiếng hoang hô. Áp lực tâm lý mấy ngàn năm rốt cuộc mở rộng. Cường giả đã phản ra đại trăng thiên triều thì khủng hoảng vô cùng. Vạn nho thánh giáo tin trăm vạn nho tu bị chôn sống chậm rãi truyền bốn phía. Tứ lộ đại quân càng là đánh đâu thắng đó chiêu binh mãi mãi, một bên chiến đấu một bên chiêu binh. Trung thần châu tương đối tập trung lòng dân đại trăng thiên triều hơn. Tứ đại nguyên Soái không lâu sau đến biên cảnh bốn phương trung thần châu, chuẩn bị tiến tới bốn thần châu. Hoác quang Vương Tiễn Kim Đại Vũ, Phùng Thiệu ở bốn phương thề xuất binh. Phụng Ý Chiếc của Thánh Thượng binh phạt mưu nghịch. Lập chính càng khôn. Mấy trăm vạn đại quân đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 43 quần hùng chờ đợi. Đờ. Ông Thần Châu. Phân bộ đại sở Thánh Đình trong một gian đại điện. Một nam nhân mặc quan phục kinh sợ nói với một nam nhân mặc hoa phục. Đại nhân, nguy rồi, đông lộ nguyên xoáy của đại trăng thiên triều, hoác quang mới diệt thiên huy thi tôm. Nam nhân mặc hoa phục kinh ngạc hỏi. Thiên huy thi tôm. Trừ thế lực Nam tiên giới chúng ta ra còn có 10 quốc gia, 20 tôm môn. Thiên Huy thi tôn chính là trung vị tôn môn. Hôm qua được tin hóa quang mới đến, vậy mà hôm nay thiên Huy thi tôn đã bị diệt. Nam nhân mặc Quan phục chu sóc nói. Đúng vậy. Thế như trẻ tre, thiên uy thi tôn không chút phản kháng. Một ngày. Làm sao không phản kháng? Từ đầu tới đuôi hóa quang không hề động thủ. Mới đầu thiên uy công mở ra đại trận thuộc hạ của Hoác Quang đánh tan trận pháp toàn diện đồ sát. Từ đầu đến cuối Hoác Quang ngồi trên đỉnh núi uống trà nhìn chiến trường. Nam nhân mặt hoa phục biến sắc mặt nói. Ta biết rồi Hoác Quang hắn đang luyện binh. Luyện binh. Nam nhân mặt hoa phục sắc mặt khó xem nói. Đệ nhất quân đoàn thật khủng khiếp, Đại Trăng Thiên Triều quá cường đại. Đại nhân, chúng ta làm thế nào đây? Nam nhân mặc hoa phục trầm giọng nói. Hồ Duyên Bác Ngọc đã chết thế lực vạn nho thánh giáo ở trước mặt Diêm Xuyên căn bản không chịu nổi một kiếp. Đại nho này trừ phi thánh vương tiến đến chúng ta rất khó ngăn cản bước chân thống nhất của Đại Trăng Thiên Triều. A! Đại trăng thiên triều thật sự mạnh như vậy sao Nam nhân mặc hoa phục nói Đương nhiên Không phải các ngươi chưa từng gặp hô duyên bác ngọt Toàn giáp xâm nhập Trăm vạn nho tu Dù chúng ta không biết tình huống cụ thể lúc đó Nhưng trăm vạn nho tu không một ai chạy thoát Ngươi cảm thấy chuyện này có được không Nam nhân mặc hoa phục sắc mặt khó xem nói Không một ai chạy thoát Nam nhân mặc hoa phục trầm giọng nói Đám hoác quan đi không nhanh, hiển nhiên là một bên thu lại lãnh thổ một bên huấn luyện quân đoàn Chúng ta đã xem trọng diêm xuyên, nhưng không ngờ vẫn đánh giá hắn quá thấp Vậy làm sao bây giờ? Nam nhân mặc hoa phục nói Làm sao Ngươi phi thăng trước bẩm báo mọi chuyện cho Thánh Vương Chỗ này để ta trông chừng Nói với Thánh Vương là nếu có nguy cơ Thì có lẽ thần sẽ từ bỏ giới này Từ bỏ Nam nhân mặc hoa phục trầm giọng nói Đi đi bẩm báo y như vậy Tôn lệnh Nam thần châu bác hoang tung Giết ra Diệt đám phản tộc này Quân đội của Đại Trăng Thiên triều phá mở đại trận một tôn môn, điên cuồng chém giết. Phía xa trên đỉnh một ngọn núi. Vương Tiễn ngồi bên bàn đát, sau lưng có hai thị vệ đứng, bên cạnh gã là một thị tòng châm trà đưa cho Vương Tiễn. Vương Tiễn vừa ốm chè xanh vừa nhìn chiến trường phía xa. Bác hoang tôm liên tục bại lui. Tướng sĩ Đại Trăng Thiên Triều có bị tử thương chút ít nhưng Vương Tiễn không để ý. Giống như đang ngắm phong cảnh. Vương Tiễn không nhúng tay trợ giúp tử Vương. Gã cần huấn luyện tinh binh. Bởi vậy thuộc hạ của gã phải trải qua rèn luyện máu lửa. Vương Tiễn dơ, dơ quy quy, nơ, a gơm, uống trà thì bỗng nhiên sang lương vang tiếng rốn to. Vương Tiễn Ngư diệt bác hoang tôn của ta, ta liều mạng với ngươi. Một tiếng gào, sau lưng bay ra một nam nhân người đầy ánh sáng. Tay cầm tệ, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, vương, gơn, kiếm chém hướng phương tiễn. Hư không xẹp qua cương kiếm to lớn, như muốn chém cả vương tiễn và nối. Hiển nhiên người này đã trở thành tiên nhân, một kích của tiên nhân cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng vương tiễn vẫn ngồi uống trạc thậm chí không thèm quay đầu lại. Vương tiễn không nhút nhức, hai thị vệ sau lưng gã có một người hành động, rút ra thanh đồng kiếm. Một cương kiếm to hơn cái của bác hoang tông chủ bắn ra. Âm ầm, không trung lón sáng, hai cương kiếm đều biến mất. thì vệ của vương tiễn thu kiếm, đứng thẳng, nhưng là mới rồi chưa từng nhút nhút. Bác hoang tôn chủ trợn to mắt, vẻ mặt không tin. Tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, bương, gơn. Kiếm trong tay bác hoang tôn chủ đứt làm hai. Từ trán gã xuất hiện khe hở hẹp chảy ra nhiều máu. Bác hoang tôn chủ rớt xuống, người chia thành hai nửa. Một kiếm vừa rồi chém trúng bác hoang tôn chủ. Phiếu xa, đệ tử bác hoang tôn đang phản kháng vô cùng kinh dị. Một kiếm. Chỉ là một kiếm từ thị vệ của vương tiễn, thế nhưng tôn chủ chết. Đệ tử Bác Hoang Tôn nhìn phía xa, vương tiễn ngửi hương chậc bỏ điểm tâm vào miệng, cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Bác Hoang Tôn còn muốn đối kháng với Diêm Xuyên sao? Tôn chủ không thể đỡ được một kiếm của thuộc hạ của thuộc hạ Diêm Xuyên, vậy mà mơ tưởng chống cự. Giờ phút này, các đệ tử Bác Hoang Tôn vô cùng hối hận. Không làm con dân đại trăng thiên triều Đi làm đệ tử Bác Hoang Tông làm cái gì? Tự như Phàm Nhân cướp đỉnh núi làm sơn tặc giờ trước đại quân của triều đình làm sao giấy lên sóng gió gì được? Đệ tử Bác Hoang Tông vô cùng hối hận, nhưng nếu hối hận hữu dụng thì cần luật pháp làm gì? Giết! Tây Thần Châu, Bắc Thần Châu. Quân đội của Kim Đại Vũ, Phùng Thiệu cũng giống vậy, một đường khải hoàng, luyện binh. Tứ lộ nguyên xoét, đánh đầu thắng đó. Đại trăng thiên triều, hàm dương. Sau khi chầu triều, Diêm Xuyên cùng tử tử đi dạo bên hồn hỏ. Mặc dù đã bên nhau trăm vạn năm nhưng hình như tử tử không thấy ngán, rất hạnh phúc ôm tay Diêm Xuyên. Miu Miêu thường hay làm bóng đèn từ xa chạy tới nhảy lên va Diêm Xuyên. Miu Miu tức giận nói, “Meo! Cá chỗ này ăn không ngon, ăn ta còn muốn ăn đông hải Long ngư. Tử tử cười nói. Chờ đến tiên giới lại ăn, sắp rồi. Diêm xuyên tò mò hỏi. Miu Miu, ngươi còn chưa nhớ ra chuyện trước kia sao? Ngươi đã sớm thành tiên rồi. Miu Miu lắc đầu nói. Không có tu vi cao hơn chút, thêm chút ký ước về pháp thuật còn lại không nghĩ ra. Vậy thì thôi, ngươi cứ chờ thêm đi. Miu Miu lắc lừa cái đầu nói. “Meo Không nhớ được cũng không sao, ta cảm thấy bây giờ cũng tốt rồi. Diêm xuyên và Miêu miêu mỉm cười. Phong ấm dưới, bốn quân đoàn của Đại Trăng Thiên Triều không ngừng thu lại lãnh thổ Đại Trăng. Từ trên xuống dưới, cơ hội tất cả quan viên nhanh chóng vận chuyển cơ quan quốc gia đại trăng thiên Triều Mọi thứ phát triển nhanh chóng. Hơn 1.000 vạn người tài ở 5.000 năm, năm trước đã được Diêm Xuyên thừa nhận. Đi tiên giới rèn luyện gần trăm vạn năm. Giờ dù là hành chính, quản lý, thống kê đều rất quen thuộc. Trị lý thiên hạ dễ như trở bàn tay. Trong 10 năm căn cứ lạ bất vi thống kê, Diêm Xuyên ban thưởng đủ loại cho các đại gia tộc trong thiên hạ. Một số người công lao to lớn được phong làm tự tước. Tự tước đây không phải là thế gian tự tước của Đại Trăng Thiên Triều là quý tộc dân chúng âm mộ. Gia tộc được phong đều mở tiệc lớn toàn tộc chúc mừng. Gia cục không được phong chỉ có thể hâm mộ. Nhưng hâm mộ rồi làm sao? Có trả giá mới được báo đáp. Khí thế của Đại Trăng Thiên triều nhanh chống lan khắp thiên hạ. Ở tiên giới. Cùng với bốn thế lực lục tục có một tiên nhân phi thăng. Đủ loại tin tức khiến thế lực các phương bên ngoài phong ấn giới náo động. Hiện tại bên ngoài phong ấm giới có 6 thế lực vây quanh Ba thánh đình, 3 đạo tràng, còn có một vài tu giả thiên triều, thánh điệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif, quận 8 chương 44 chân long cương vực, đờ, ai tề thánh đình. Trong một gian đại điện, đại tề thánh vương cùng quần thần chầu triều. Thiên nhất đại tiên trầm giọng nói Thánh vương Mấy tiên nhân phi thăng bị bắt có tin tức Diêm xuyên kia mang hơn 1.000 vạn người bế quan Dùng ý thức tiến vào tiên giới Hình như là vậy Dù sao thì bây giờ nhóm người đó rất nhiều Hồ Duyên bác ngọc chết trong tay vương tiễn chỉ với một kiếp Đại tề thánh vương gật đầu Đại tề thánh vương cười nói Chậm đã biết mà Ha ha, mạnh mẽ trở về Xem ra ở hạ giới các phương thế lực sẽ thảm rồi đây Thiên nhất đại tiên nói Đúng vậy Thảm, vạn nho thánh giáo không chừa một tên Bị giết hết Nên biết có hơn 1.000 tiên nhân Vậy mà bị giết không một tên trốn về được lại một quan viên cười nói, quan trọng hơn là đốt sách, chôn sống nhân tài, đốt sạch chu thiên thánh quyển của vạn nho thánh giáo. Đại Tề Thánh Vương trầm giọng hỏi, Chu Thiên Thánh quyển của vạn nho thánh giáo? Thiên Nhất Đại Tiên trầm giọng nói, đúng vậy. Giáo chủ Chu Thiên thư giận điên lên, lần này hắn dẫn toàn giáo đến, một ước tu giả đều đến một ước Thiên nhất đại tiên trầm giọng nói Toàn đạo tràng đều đã tới Nói là báo thù cho hô duyên bác ngọc Nhưng ai đều nhìn ra được diêm xuyên trở về lập tức lấy đạo ấp Giáo chủ chu thiên thư muốn giành đạo ấp Địa nhị nói Đúng vậy Chân long cương vực này có ba thánh đình Ba đạo tràng Sáu đại thế lực Nhưng không ai giống như giáo chủ Chu Thiên Thư kéo toàn giáp đến. Mục đích của giáo chủ Chu Thiên Thư quá rõ ràng, muốn tranh đoạt Đào Âm. Thiên Nhất Đại Tiên tò mò hỏi: "Thánh Vương, thần hơi khó hiểu, tại sao lúc trước đã nói dời đô tới đây nhưng lại không rời?" Đại Tề Thánh Vương nheo mắt nói: "Trẫm có tính toán riêng." Giáo chủ Chu Thiên Thư ha ha, hắn muốn cùng Diêm Xuyên đấu thì cứ đấu trẩm muốn xem Diêm Xuyên này rốt cuộc có chỗ kỳ lạ nào. Quần thần bất ngờ hỏi. “A! Thiên Nhất Đại Tiên tò mò hỏi. Thánh Vương, Đại Trăng Thiên Triều có mạnh hơn thì bằng vạn nho thánh giáo không? Bọn họ tới toàn giáo. Đại tệ Thánh Vương lắc đầu nói. Vạn nho thánh giáo. Giáo chủ Chu thiên thư Hừ Hắn đi đến một bước này xem như may mắn Từ tu độc thư chuyển sang tu tiếp âm đức Hiện tại làm ra vạn nho thánh giáo Còn là khí vận tận trời Bất luôn bất lại Người này không đáng sợ Thiên nhất đại tiên lo lắng nói Nhưng cho dù chúng ta không nhúng tay vào Thì hai thánh định Hai đạo tràng khác rất có thể sẽ nhúng tay. Một quan viên giật mình kêu lên. Cái gì? Thánh Vương, chúng ta phải giúp Đại Trăng Thiên Triều. Tại sao vậy? Mọi người cùng nhìn hướng Đại Tề Thánh Vương. Đại Tề Thánh Vương lắc đầu nói. Ta từng nói với ngươi rồi. Mục đích trẩm đến cương vực này là vì lấy đạo ốc. Khuấy động thiên hạ. Thậm chí Trẩm làm mọi thứ đều vì có người nhờ. Mọi người nhìn hướng Đại Tề Thánh Vương. À! Đại Tề Thánh Vương trầm giọng nói. Như ý kim cô bổng của Trẩm có thiếu sót, lại có người giúp ta luyện đến viên mạng. Hắn có ơn cứu mạng với Trẩm. Lần này lúc ta đi lấy như ý kim cô bổng thì có nhắc tới Diêm Xuyên với hắn. Trẩm có cho hắn xem diện mạo của Diêm Xuyên. Hắn lại nói kiếp thứ nhất của Diêm Xuyên là cố nhân của hắn Nếu là cố nhân của hắn thì đương nhiên trầm phải giúp đỡ Mọi người kinh ngạc hỏi “A! Đại Tề Thánh Phương trầm giọng hỏi Có biết công dương gia tộc không? Thiên nhất Đại Tiên nói Có chúng thần biết Công dương gia tộc ở thiên hạ này là một thế lực lớn, thậm chí khống chế hai thánh đình, ba đạo tràng. Sau khi công dương thao lược chết, công dương gia tộc nhận được tin này không trách triều chúng ta mà còn tiến đến bái thần. Đại tề thánh Vương ánh mắt lạnh lùng nói. À! Công dương gia tộc nhìn chúng không phải là tôn ngộ không trẫm. Bọn họ nhìn chúng là ân nhân của Trẫm, Muốn khiến triều ta bắt cầu cho họ Bên ngoài phong ấn giới thế lực các phương tụ tập Vạn nho thánh giáo tập trung toàn giáo đến gần ước tu giải chiến ý ngập trời Giáo chủ Chu thiên thư dẫn theo tất cả cường giả lạnh lùng nhìn địa giới phong ấn giới Hiện tại các đại thế lực đều nhìn chầm chầm vào giáo chủ Chu thiên thư Bởi vì giáo chủ chu Thiên Thư làm hành động này không giữ quy tắc. Đem toàn giáo đến mà còn mặt dày nói là chỉ vì báo thù cho hô duyên bác Ngọc. Đương nhiên giáo chủ chu Thiên Thư không giải thích: Giáo chủ chu Thiên Thư đứng trên một phù không đảo, nhìn xuống mảnh đất này. Sau lưng giáo chủ chu Thiên Thư đứng vài người.